Nhà họ Đường ở Giang Lăng là gia tộc quyền quý chính thống, không phải loại mà những gia tộc hạng hai như họ Vân, họ Lý có thể sánh cùng. Tài sản của họ đã sớm vượt qua con số 10 tỷ, khu vực kinh doanh bao gồm hơn phân nửa Giang Bắc. Ông cụ nhà họ Đường không chỉ là anh hùng từng lập công trên chiến trường mà còn từng đảm nhiệm vị trí cao thứ hai trong quân đội. Tuy hiện giờ đã phải hiểu, nhưng mạng lưới giao tiếp và tài nguyên của cụ trải khắp đất nước, sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Vân Mộc Thành, từng là trưởng nữ nhà họ Vân, cũng biết được một số chuyện về những gia tộc quyền quý này. Tiểu Hồ đắc ý. Đúng vậy, bà còn là chủ nhà đương nhiệm của nhà họ Đường, Đường Phùng. Vân Mộc Thành âm thầm gật đầu, Đường Phùng là người đứng đầu dưới thương nhân ở Giang Lăng, Mới 30 tuổi mà đã quản lý khối tài sản hơn 10 tỷ của gia tộc, quả nhiên có năng lực siêu phàm. Sở phàm lại chê cười nhạt một tiếng, không có chút gì gọi là kinh ngạc trước gia tộc quyền quý hay tài sản 10 tỷ cả. Là quân thần huyền thoại vùng Tây Giã, mấy vị tỷ phú kia cũng phải khom lưng trước anh, nhưng anh vẫn trêu tiêu hổ. Không ngờ, chú nhóc này lại là con nhà giàu chính hiệu. Hời... con cũng gan tị với cuộc sống bình thường của cô chú lắm chứ bộ tiểu hồ ngờ đầu một góc 45 độ nhìn lên trời bay ra vẻ ưu tư trên gương mặt búng ra sữa là người đàn ông duy nhất của nhà họ đường nếu con không cố gắng thì sẽ bị bắt về thừa kế khối tài sản 10 tỷ kia chú có hiểu được nỗi đau này hay không Vân Mộc Thành và Sở phàm đều cầm nến thằng nhóc này khinh người thế nhỉ đột nhiên muốn test nó một trận quá nhưng trước hành vi hiểu chuyện tặng vân mộc thanh mấy bộ trang phục trị giá trăm nghìn tệ sở phàm vẫn nhịn xuống để đáp lại vân mộc thanh nhiệt tình mời tiểu hổ đi chơi cùng cả nhà ở thung lũng vui vẻ đường phố huyền ảo trời xanh quang đáng hai đứa bè đàng yêu tung tăng trước mặt cũng khiến sở phàm bình tĩnh lại hưởng thụ khoảnh khắc yên bình hiếm thấy này không lâu sau bốn người chen chúc qua đám đông chặt chội đến lối vào thung lũng vui vẻ nhưng thông báo dán trước cổng lại khiến họ ngây ngần cái gì tạm không bán vé vân mộc thành kinh ngạc thốt lên vâng ạ thung lũng vui vẻ chỉ mới ở vào giai đoạn tham quan tạm thời chưa chính thức khai trương vé chỉ tặng chứ không bán hôm nay chúng tôi chỉ tiếp đón quý khách có thiệp mời trong tay quý khách nào có xin mời vào ạ một nhân viên vô ổn định trật tự vừa hô lên mọi người đều ồ lên có người lộ rõ vẻ thất vọng rồi vừa chửi bới vừa bỏ đi mà số ít người có thể cầm thiệp mời vào thung lũng đều là tầng lớp thượng lưu lai lịch chỉnh tề không giàu cũng sang. sao lại vậy chứ? tôi còn định bấm bụng mua vé. ai rẻ bây giờ có tiêu tiền cũng không mua được. vân mộc thành cũng có chút buồn bã. giờ phàm quét mắt nhìn bình tĩnh đáp. thường thôi những hạng mục đầu tư trên 10 tỷ thế này không thể không đút lót cho cấp trên. trước khi khai trương tất nhiên sẽ chiều đại mấy ông lớn ấy cho đủ mặt mũi. lại mời mấy vị khách thượng lưu đến tham quan chế đạo, hòng sau này làm ăn thuận lợi, không bị chèn ép. Tiểu Hồ cũng đồng tình. Bà còn cũng nhận được mấy cái thiệp mời ấy, nhưng tặng cho người ta hết rồi. Ơ, vậy là chúng ta đi công cốc ạ? đàn đan rổng môi, nhìn sở phàm đầy tội nghiệp. Sở phàm lập tức ôm lấy con gái, dỗ dành. Tất nhiên là không rồi, bà sẽ có cách để mọi người đi vào. Anh nhìn tờ áp phích quảng cáo khổng lồ của thùng lũng vui vẻ, nơi có bóng dáng Hystia người sáng lập kiếm phát nguồn viên nhiệt tình mà duyên dáng của nơi này trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm Từ khi tư biệt ở Thánh Điện cũng đã mấy năm không gặp nên đi ôn chuyện với cô bé này rồi Khi anh vừa rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc một giọng nữ trói tai bỗng vàng lên đầy châm trọc Ôi chào không phải là phố ông bỏ trăm triệu ra mua The Dream Wonder ư? Người như anh mà ngay cả mấy tấm thập mời còn còn cũng không lấy được phải đứng ngoài thung lũng sao Cách đó không xa là hàn mai trong bộ váy diêm rúa và sắc mặt mỉa mai tay dắt con gái liễu ru ru đi đến, bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc âu phục dày da đeo mắt kính đen nam như một phiền chức Không phải anh giàu lắm ư Có giỏi thì mua thung lũng vui vẻ luôn đi nào Trên gương mặt hàn mai là sự khoái trí khi trả được thù Mấy hôm trước hành động bỏ 600 triệu ra muaờrim quân can của củaờ Phàm như dáng một cái bàn tài vào mặt khiến cô ta xấu hổ đến không trốn dung thân mất ngủ mấy ngày liền chỉ tràn trọng nghĩ cách đòi lại món nợ này hôm nay thấy gia đình sở Phàm phải đứng ngoài thung lũng vui vẻ vì không có thiệp mời trong lòng cô ta cảm thấy khoái trá vô cùng chỉ muốn phá ra cười thật to có tiền thì thế nào cũng chỉ là hạg nhà giàu mới nổi mà thôi không căn cơ, không bối cảnh cũng chẳng có địa vị phải như chồng cô ta đây là lãnh đạo cơ quan nhà nước một nghệ thuật gia chân chính để những tập đoàn trị giá hàng triệu kia cũng phải cúi mình ngay sai bảo so sánh như vậy ai hơn ai biết ngay thứ nhà giàu mới nổi thì nhằm nhào gì Evan Dan, cậu không có thư mời mà tớ có nè liệu rù rù khoe khoang tấm thiệp với vẻ đắc ý ba tớ cho tớ đó, cậu có không? Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cười trên nỗi khổ của người khác của Hàn Mai, Sở Phàm nhếu mày, thầm nghĩ, thế giới này nhỏ thật, đi đâu cũng gặp được hạng người này. Đan Đan cũng tức tối trợn mắt nhìn Liễu Du sau đó ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện. Sở Phàm, vị này là Vân Mộc Thành to vẻ hoang mang. Một người nhàm chán mà thôi, đừng để ý làm gì. Sở Phàm ôm con gái, buông một câu nhà nhạt. nhạt. Các người cứ việc chơi phần của mình đi Tôi vào bằng cách nào Không liên quan gì đến các người <cười> Đi vào ư? Đúng là hài hước Hàn mài khoanh tay đầy nhạo báng Anh nghĩ nơi đây là nơi nào Đây là thung lũng vui vẻ Là gã khổng lồ với tài sản hơn 300 triệu đô Đến người đứng đầu thành phố Giang Lăng Cũng phải khách khí với họ Người ta không gửi thư mời cho anh Chẳng lẽ anh còn dám xông vào Chúng tôi thì khác Chúng tôi đây là giám đốc nhà văn hóa Giang Lăng quản lý toàn bộ mảng văn hóa giải trí trong thành phố lần này đích thân thung lũng vui vẻ chủ động mời gia đình chúng tôi đến tham quan chỉ đạo công tác anh biết chỉ đạo là sao không trên mặt cổ tà là vẻ vình váo hồng hách tự xem mình hơn người khác một bậc chồng của hàn mai người đàn ông với vẻ ngoài cán bộ liễu huy thái chỉ hư lạnh một tiếng hắn nhớ mày nói với vẻ ngồng cuồng. mai mai em cần gì nhiều lời với hạng tôm tép này Giám đốc Vương còn đang đợi anh đến chỉ đạo Chúng ta mau vào thôi Hậu vâng vâng Xuyên nữa lại làm trễ việc lớn rồi Hàn mái khoác tay liệu hủy thái Vùng vẩy tấm thiệp mời trước mặt sở phàm Rơi ánh mắt ao ước của người khác Cô ta ngừng đầu Ưỡn ngực bước đi đầy tự hào Ai vậy trời Vân Mộc Thành nói với vẻ bất bình Không tài nào hiểu được Cũng chẳng biết có gì mà xem mình là thượng đẳng rồi khoe khoang Để an ủi đàn đàn Tiểu hồ cũng thốt lên đầy ngang ngược Chị đan đan yên tâm Ngày mai đi học Em sẽ nói tụi trong lớp Bo xỉ liễu ru ru luôn <cười> Cho nó tức chết Mấy mẹ con ở đây đợi anh Anh đi mua chai nước Sở phàm chỉ nhuồn vai Thoáng lỉnh người đi đến một góc khuất Rồi bấm điện thoại Alo ai đấy Không lâu sau Một dòng nữ lười nhác mà êm ái truyền đến từ đầu dây bên kia Xem ra vừa mới thức dậy Sở phàm bỗng Dương nhớ lại thân hình nóng bỏng, làn da trắng muốt cùng dáng vẻ vừa tình ngủ, lời biếng mà gợi cảm như chú mèo nhỏ của cô, anh trầm giọng. "Histia, lâu rồi không gặp." Soảng, một âm thanh chói tai vang lên, dường như người bên kia đã làm vỡ thứ gì đó trong cơn kích động, theo sau là giọng nói xúc động của Histia. "Ngài Quỷ Vương, là ngài ư?" Ba năm qua, họ đều nói ngài là Ma Vương Satan ở thánh điện đổi lấy mạng nhau ngài tôi còn sống hiện đang ở Giang Lăng tôi nghe nói cô vừa khai trương thung lũng vui vẻ có thể cho tôi mấy tấm thiệp mời được không Sir Phàm đáp thiệp mời trời ơi ngài đang trách cứ tôi vô lễ rồi thật sự rất xin lỗi tôi sẽ lập tức đến nginh đón ngài có tiếng bước chân thình thịch từ đầu dây bên kia như người đang vội vã xuống lầu không cần phải vậy tôi không trách cô không biết vì sao Sở phàm lại bật cười anh biết Hesia đã sớm đến Giang Lăng để quảng cáo cho chiên nhánh thứ 3.000 của thùng lũng vui vẻ tại đây đồng thời chuẩn bị tổ chức sự kiện tuyên truyền để thu hút sự chú ý nhưng nếu thật sự khiến vị nữ thần trị giá trăm tỷ này đến ngành đón thì toàn bộ Giang Lăng sẽ điên mất thôi bản thân anh cũng lên trang nhất luôn chỉ cần mấy tấm thiệp mời là được và giúp tôi hủy tư cách đi vào của hai người Sở Phạm nhìn gia đình Hàn Mai đang bày vẻ cao ngạo trước cổng thùng lũng một nụ cười bỡn cợt dần hiện ra Ai? Khóe môi anh cong lên Hàn Mai Liễu Huy Thái Sở Phạm gọi điện thoại xong mua mấy chai nước đi đến cửa thùng lũng vui vẻ phát hiện Vân Mộc Thành đang dầu dĩ không vui dẫn hai đứa nhỏ chuẩn bị rời đi Không phải anh kêu em và bọn nhỏ đợi anh một lát ư sao lại đi rồi? Sở Phạm hỏi Chờ làm gì chứ? Không có thiệp mời thì không thể đi vào, còn vô duyên vô cớ, bị loại hãng tiểu nhân như hàn mai kia nhạo bán, không rời khỏi thì có thể làm gì? Vân Mộc Thành bực bội chán nản. Tiếp tục để cô ta cười nhạo sao? Sở Phạm bế đan đan lên. Ai nói không thể đi vào chứ? Đi, bây giờ anh dẫn em và bọn họ qua đó, tiện thể cho em và bọn nhỏ xem một vợ kịch hay luôn. anh rất chờ mong sau khi hai vợ chồng hàn mai nhìn thấy mình bị hủy bỏ từ cách vào chồng sẽ có vẻ mặt thế nào này anh vân mộc thành nôn nóng dậm chân nhưng vẫn đuổi theo sở phàm không biết vì sao cô luôn có một cảm giác tin tưởng với sở phàm cờ vào thùng lũng vui vẻ một nhóm khách ăn mặc gọn gàng đang cầm thiệp mời lờ lờ tiến vào thùng lũng vui vẻ sau khi được nhân viên đăng ký kiểm tra những người có thiệp mời trong tay hôm nay Không chỉ đơn giản là khách hàng may mắn, mà mỗi một người đều có lai lịch, có bối cảnh. Cũng là khách hàng quan trọng sau này, thung lũng vui vẻ của bọn họ phải lấy lòng. Đương nhiên, không dám qua loa với nguồn tài nguyên chất lượng tốt rồi. Hàn Mai đứng trong hàng ngũ đang mắt nhìn quanh, phát hiện mấy người sợ phàm đi rồi còn quay lại, thì châm chọc. Hả, mấy kẻ không có tư cách vào trong như các người, cũng chạy đến đây góp vui à? đừng nói là muốn đục nước béo cờ nhân cơ hội trà trộn vào trong nhé bảo vệ trông cho kỹ mấy người vô sỉ này đi đừng để bọn họ trà trộn vào ảnh hưởng đến việc chỉ đạo của chúng tôi hàn mai vô cùng đắc ý cố ý nói chuyện lớn tiếng trong nháy mắt tất cả nhân viên của thùng lũng vui vẻ đều nhìn sang với ánh mắt cảnh giác du khách xung quanh cũng tỏ vẻ trầm trọng mặt vân mộc thành lập tức đỏ bừng cô hơi tức giận trường sở phàm một cái Sớm biết thế đã không nên tin tưởng anh Bây giờ lại mất mặt thêm rồi Còn sở phàm chỉ ung dung xếp hàng Lạnh nhạt nói một câu Lúc cô chăm trọng người khác Tốt nhất nên hiểu rõ tình trạng của mình Đừng để lát nữa Bị người ta chặn lại ngoài cửa Thì mất mặt lắm đấy Hàn Mai lập tức xa sầm mặt Nổi giận đùng đùng chỉ vào sở phàm Anh có ý gì Trong tay tôi có thiệp mời Là khách quý được mời tới Anh nghĩ mình là ai Trong liệu huy thái của Hàn Mai thì nhướng mày, ho khan mấy tiếng. "Mai Mai, chú ý." Hắn ta khinh thường nhìn thoáng qua Sở Phàm, hừ lạnh một tiếng vẻ mặt kiêu căng. Hắn ta chính là lãnh đạo lớn địa vị cao, thuộc tầng lớp thượng lưu, sao có thể cãi nhau với dân nghèo thấp hèn như Sở Phàm được, như thế chẳng phải sẽ hạ thấp thân phận sao? Lúc này, Hàn Mai mới nhịn xuống cơn tức, hung giữ chừng Sở Phàm một cái. "Đợi lát nữa lại tính sổ với anh." "Quý cô, mời cô đưa thiệp mời ra." Hàn Mai lấy ra một tấm thiệp mời tình xảo từ trong túi LV của mình đưa qua, cô ta còn không quên kiêu ngạo nhìn thoáng qua Sở phàm. "Nhìn cho kỹ đi, đây không phải nơi anh có thể tới đâu. Làm người, quan trọng nhất là phải tự biết mình, biết vị trí của mình ở đâu, hiểu không?" Vân Mộc Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, đã không biết phải nói gì nữa rồi, đàn đàn cũng giận dữ trước Liễu Susu đang khoe khoang đắc ý với mình. vành môi thật cao. Rô rô, đi vào với mẹ nào. Hàn Mai rất hài lòng với phản ứng của mấy người vân mộc thành. Cô ta đắc ý kêu ngạo ngừng đầu lên, nhấc chân muốn đi vào trong. Đúng lúc này, trên màn hình ở cửa đăng ký lại xuất hiện một dấu ích thật to. Vì thế, mấy bảo vệ nghiêm túc giơ tay chặn cô ta lại. Xin lỗi cô, cô đã bị đưa vào danh sách đen, không thể vào trong. Cái gì? Nụ cười đắc ý trên mặt hàn Mai Lập tức cứng đở Trên mặt cô ta đầy vẻ giận dữ và hoang mang. Vân Mậu Thành cũng chớp đôi mắt đẹp Chứa đầy sự khó hiểu và tò mò Sở phàm nắm chặt tay cô Hờ hững nói <cười> Đừng nôi nóng Cho hay chưa mới bắt đầu thôi Có ý gì hả Là các người mời tôi đến đây Bây giờ lại nói tôi đã vào danh sách đen Đùa tôi à Anh có biết chồng tôi có thân phận gì không hả Hàn Mai chống nạnh hùng hổ chỉ vào nhân viên trời ẩm lên. Đừng làm ở Mỹ, có thể là hệ thống xảy ra vấn đề thôi. Liễu Huy Thái cao mày khó chịu đưa thiệp mời của mình qua thầm hư lạnh một tiếng. Tên họ Vương này lại dám làm thế khiến vợ mình mất mặt, đợi lát nữa gặp mặt nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận mới được. Tít tít tít tít một trận tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Thiệp mời của Liễu Huy Thái cũng hiện lên một dấu ích thật to. khiến sắc mặt hắn ta lập tức trở nên vô cùng nặng nề và khó coi. Đám người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, còn tưởng rằng là khách quý gì, thì ra là hai kẻ lừa đảo muốn trả trộn vào, còn ngồng nghênh cầm thiệp mời giả muốn đi vào, không có đầu óc sao? Rốt cuộc! Rốt cuộc, đây là tình hình gì vậy? sắc mặt liệu huy thái đen lại, hắn ta giận dữ mắng. Máy móc của các người có vấn đề rồi, cứu xếp vương của các người lại đây. Tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ta. Mới bảo vệ cười lại một tiếng, bọn họ cũng nhìn ra hai người này rõ ràng là cài lừa đảo muốn đục nước béo cỏ, trà trộn vào trong. Xin lỗi, hai người là khách hàng trong danh sách đen. Chúng tôi không chào đón hai người. Mong hai người đi cho. Rất lời, bọn họ đã ra tay, bắt đầu đẩy hai vợ chồng Liễu Huy Thái và Hàn Mai. Bọn họ liều mạng phản kháng, thậm chí còn bị đẩy ngã xuống đất, vô cùng chật vật, người đầy bụi bẩn. Liệu huy thái tức muốn nổ phổi Người cũng run lên To gan lớn mật Các người đúng là to gan lớn mật Hắn ta đường đường là giám đốc nhà văn hóa Lãnh đạo lớn cấp phó của sở Đường đường chính chính được mời đến Chỉ đạo công tác Dù là tổng giám đốc của thùng lũng vui vẻ Cũng phải khách sáo với hắn ta Nhưng bây giờ lại bị đưa vào danh sách đen Còn bị mấy tên bảo vệ đuổi ra ngoài Chuyện này thật sự là vô cùng nhục nhã mà Tôi nói rồi, trước khi chăm chọc người khác thì tốt nhất nên biết rõ vị trí của mình. Lúc này, sở phàm to vè khinh thường, ngây ngang đi tới trước mặt hai vợ chồng Liễu Huy Thái. Mình cũng không có tư cách vào trong, còn có mặt mũi cười nhạo người khác á. Tự làm bệnh, không thể sống. Vân Mộc Thành hé miệng cười, trong lòng cực kỳ hà giận. Hàn mai thì sắp tức nổ phổi, cô ta nổi trận lùi đình, chỉ vào sở phàm, mắng to. cậu ra về cái gì? tôi không được vào. loại dân đa như anh cũng không có tư cách đi vào. anh nghĩ mình là ai chứ? liệu Huy Thái hở lạnh một tiếng, tâm tức tìm số điện thoại của tổng giám đốc thùng lũng vui vẻ định chất vấn một phen. sở phàm không thèm để tâm đến cô ta, chỉ ung dung đưa chứng minh nhân dân của mình qua. dù sao khách mời đều có thông tin đăng ký, không nhất định phải sử dụng thiệp mời. nhân viên cũng hợp lẽ nhận lấy chứng minh nhân dân quẹt một cái trên máy móc. tít tít tít. Sau đó, máy móc đổi nhiên phang lên một tiếng lanh lảnh. Những nhân viên đang có mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn qua. Trên màn hình máy tính dưới tên sở phàm đổi nhiên sáng lên một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, năm ngôi sao, cuối cùng trở thành một viên kim cương sáng lấp lánh. Nhân viên đang có mặt tỏ vẻ khiếp sợ đều đứng phát dậy. Hàn Mai thấy thế còn cho rằng bọn họ cũng sẽ đuổi sở phàm đi giống mình khi nãy. bàn đắc ý cười nhờ điền hahaha <cười> anh ra về cái gì không phải anh cũng nằm trong danh sách đen sao tôi nói rồi loại vô dụng như anh còn chưa dứt lời tất cả nhân viên ở đây đã chạy ảo tới quản lý đi đầu cùng kính cúi người với sở phàm hội viên cấp kim cương tôn quý hoan nghênh anh đến với thung lũng vui vẻ sau đó bọn họ đều cúi chào vô cùng cung kính hô hoan nghênh anh đến chơi Hàn mai lập tức choang váng trợn mắt há mồm như hoa đá Liễu Huy Thái cũng khó tin trợn tròn mắt phân Mộc Thành và hai đứa nhỏ cũng ngạc nhiên người ở xung quanh vô cùng yên lặng giống với chế độ của rất nhiều câu lạc bộ cao cấp khác thung lũng vui vẻ cũng có chế độ hội viên của mình hội viên là khách hàng cao quý nhất của thùng lũng vui vẻ hưởng thụ các loại phúc lợi và đặc quyền hàng năm chi tiêu hơn 100.000 mới có tư cách trở thành hội viên Đây cũng là mức của hội viên một sao, còn hội viên 2 sao thì cần chi tiêu 200.000, cứ thế mà tính lên, chỉ có hội viên kim cương có giá trị nhất là không cần chi tiêu mà là do nữ tổng giám đốc Hissia của nơi này tự mình tặng ra ngoài. Những hội viên kim cương này không có ai không phải nhân vật lớn giàu nhất một phương hoặc có quyền thế ngập trời, mỗi một người đều có tài sản không ít hơn trăm tỷ. Nhìn khắp cả thế giới cũng chỉ có chưa tới 100 hội viên kim cương mà thôi. Những điều này đều là tin đồn mấy nhân viên của thùng lũng vui vẻ nghe người trước kể lại. Không ngờ hôm nay bọn họ thật sự gặp được một hội viên cấp kim cương. Sao có thể không căng thẳng, sao có thể không kích động cơ chứ? Đây chính là nhân vật lớn tài sản trăm triệu đứng đầu một phương đó, ai trong sang làng này có thể sánh bằng được? Những người đang có mặt đều trợn tròn mắt khó tin nhìn cảnh này Sở phàm hơi bất đắc dĩ lắc đầu Người phụ nữ Hissia này luôn thích vẽ vời thêm chuyện Mình chỉ muốn mấy tấm thiệp mời mà thôi Cần gì phải làm hội viên kim cương chứ Bây giờ tôi có thể vào được chưa Hả đương nhiên Đương nhiên là được rồi ạ Sở phàm bế đàn đàn Cao Vân Mộc Thành còn đang ngạc nhiên Ngồng ngành đi vào thung lũng vui vẻ Còn Hàn Mai và Liễu Huy Thái thì xanh mét cả mặt khó chịu nhớ nuốt sống một ký đá sỏi vậy. Khi nãy hai người bọn họ còn đang châm chọc sờ phàm không ra làm sao, thừa nước đục thả câu. Nhưng bây giờ người ta đã trở thành hội viên ở tít trên cao, được cúi chào nghênh đón, ngông nghênh đi vào rồi. Còn lãnh đạo được mời đến chỉ đạo công tác là bọn họ, lại bị đưa vào sổ đèn, bị chặn ngoài cửa, chịu đủ sự sỉ nhục. Gió lạnh thổi tới, như những cái tát tàn nhẫn đánh lên mặt liệu huy thái. khiến hắn ta cảm thấy nóng rát. Mãi đến khi vào trong rồi, trong lòng Vân Mộc Thành vẫn còn mơ hồ khó hiểu, cô cảm thấy tất cả chuyện này đều như một giấc mơ vậy, cực kỳ không thực tế, sao Hàn Mại và Liễu Huy Thái đột nhiên bị đưa vào danh sách đen, còn Sở Phạm lại trở thành hội viên cao quý, còn là cấp kim cương được, còn hai đứa nhóc Đan Đan và Tiểu Hổ đi vào Thung Lũng vui vẻ, được gọi là thiên đường của trẻ em này. thì vui mừng đến suýt nhảy cận lên nắm hết mọi chuyện trước đó ra khỏi chén tầng mây chơi đùa vui vẻ thỏa thích vùng biển Caribe xuyên qua các vì sao thế giới công chúa bạch tuyết các thế giới vừa kỳ lạ vừa huyền bí vận dụng khoa học kỹ thuật đơn giản nhất khiến người ta như lạc vào một thế giới khác vòng xoay ngựa gỗ vòng đua quay chụp ảnh cùng với nhân vật hoạt hình kinh điển cùng với đủ các món ăn ngon đi trường ba bốn tiếng đồng hồ hai đứa nhóc vẫn chưa biết mệt cực kỳ thích thú nhưng vân mộc thành lại không chịu nổi nữa sở phàm bèn tan bộ trên bãi cỏ ngồi xích đu với cô tuy là cuối thu nhưng mặt cỏ vẫn xanh mơn mởn bãi cỏ rộng bằng hai sơn bóng mặt cỏ rất mềm mại gió nhẹ thổi qua trong không khí phiêu đãng một hương hoa không biết tên sở phàm và vân mộc thành ngồi trên một cái xích đu từ từ đung đưa gió nhẹ thổi khiến mái tóc dài của vân mộc thành phất phới làn váy tung bày lộ ra đôi chân trắng nhiều tuyết đẹp không sao ta xiết. Sở Phạm anh có thể cho tôi biết suốt cuộc đã có chuyện gì diễn ra không Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ hơi nghi ngờ và lo lắng nhìn Sở Phạm ở bên cạnh Vì sao vợ chồng Hàn Mai lại bị đưa vào danh sách đen còn cả việc hội viên kim cương của anh nữa Sở Phạm đáp lời Rất đơn giản tôi có quen tổng giám đốc của thung lũng vui vẻ là Hitzia được tôn sùng là nữ thần kinh doanh kia những chuyện này chỉ cần một cuộc điện thoại của cô ấy là có thể giải quyết được rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Vân Mộc Thành anh tỏ vẻ nhớ nhung nhẹ nhàng nói tôi nói rồi tôi xuất thân từ quân nhân ba năm trước tôi chấp hành một nhiệm vụ ở phương Tây giải cứu Hitzia và người nhà cô ấy đang bị trở thành con tin vì thế tôi cũng xem nhiều nhân cứu mạng cô ấy sở phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có những ai từng trải qua trận chiến lớn kia mới hiểu, trận chiến mang danh thánh chiến làm chấn động cả thế giới ngầm phương Tây kia tàn khốc đến mức nào, lòng trời lờ đất ra sao. Hystia và gia tộc của cô ấy chỉ là những người còn sống trong trận thánh chiến kia mà thôi, và Sở Phàm cũng đạp lên hài cốt của hàng vạn nghìn người, được phong thần sau trận chiến này, được mệnh danh là Quỷ Vương, coi thường cả thiên hạ. Vân Mộc Thành gật đầu, nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt sâu xa. Thì ra là thế Anh hùng cứu mỹ nhân à Không ngờ anh còn có một cuộc gặp gỡ khó quên như thế đấy <cười> Sở phàm cười nhạt đôi nhớ nhách mũi lên người khắp xung quanh Mại đến khi tên này sắp kẻ sát vào tóc Vào tài mình Vân Mộc Thành mới hổn rỗi nói Anh làm gì đó Sở phàm đáp <cười> Ý gan nồng quá Em không ngửi thấy sao Ai, ai mà gan chứ Anh đừng có nói bậy Mặt Vân Mộc Thành lập tức nóng lên Đôi tay cũng trở nên đo ửng, Cô tức giận vùng tay đuổi theo đánh sở phàm một trận Anh đứng lại đó Nói rõ ràng cho tôi Sở phàm cười hà hà chạy đằng trước Kim đồng ngọc nữ Cảnh tượng tuyệt đẹp Khiến du khách xung quanh đều pha ra tiếng hâm mộ tán thưởng. Mà trên mặt cỏ cách đó không xa Lại có một đám người mặc vest Mang giày da Khí phách bất phàm Đang xoay quanh một đôi vợ chồng có sắc mặt u ám Không ngừng giải thích Giám đốc liễu Xin anh nghe tôi nói Đây là hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm Anh cũng hiểu quan hệ của chúng ta mà Sao tôi có thể đưa hai người vào danh sách đen được Đứng đầu là một người đàn ông Ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt khôn khéo Đang lo lắng giải thích Chuyện này chắc chắn là Máy móc xảy ra vấn đề Là mấy cấp dưới kia không hiểu chuyện Người này chính là tổng giám đốc Của thùng lũng vui vẻ ở khu vực giang Lăng Vương Vũ Mà đôi vợ chồng anh ta đang không ngừng nịnh hót Và giải thích kia đương nhiên là vợ chồng Liễu Huy Thái và Hàn Mai bị bọn họ chặn ngoài cửa. Vương Vũ thầm thấy khổ tâm, hôm nay không biết chúng gió gì mà bị lỗi hệ thống ngăn hai vị này ở bên ngoài. Khi nãy Liễu Huy Thái gọi điện thoại chửi anh ta một trận, khiến anh ta cực kỳ uất ức. Lúc này còn phải hạ mình nhận lỗi, thật sự khó chịu chết đi được. Tuy anh ta mang cái danh tổng giám đốc của một thùng lũng vui vẻ, nghe rất có máu mặt. nhưng thật ra cũng chỉ là làm công cho người ta thôi. Thùng lũng vui vẻ vô cùng to lớn, nhưng anh ta đâu có chút cổ phần nào. Tiền không kiếm được nhiều, nhưng còn phải hứng chịu cơn giận của người khác. Công việc vừa thấp kém, vừa mệt mỏi, hơn nữa có bị mắng cũng phải nhịn. Những quan lại hiền hách ở thành phố Giang Lăng đều phải cẩn thận hầu hạ. Nếu khiến người ta không vui rồi làm khó, đáo dài thời gian khai trường của thùng lũng vui vẻ, anh ta cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Đừng thấy Liễu Huy Thái chỉ là giám đốc Của một nhà văn hóa Nhưng hắn ta cũng là lãnh đạo cấp phó của sở Rất có quyền lực Nắm trong tay một nửa khu vui chơi văn hóa Của Giang Lăng Vừa khéo nắm thóp anh ta Tùy tiện thêu dệt mấy vấn đề Cũng có thể khiến anh ta mệt chết rồi Anh ta tuyệt đối không thể đắc tội nổi Phương Vũ không ngừng giải thích Xin lỗi xong Mấy cấp giới của anh ta cũng vây quanh Lấy lòng vợ chồng Liễu Huy Thái và Hàn Mai Liễu Huy Thái chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nặng nề, vô cùng kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự bất mãn của mình. Hiểu lắm, tôi thấy các người cố ý, cố ý làm khó chúng tôi, khiến chúng tôi mất mặt thì có. Lúc này, Hàn mà chốt hết cường tức trong bụng ra, chỉ vào Vương Vũ mắng chửi. Thiết bị hỏng rồi, vì sao các người có thể đi vào thoải mái, còn hai chúng tôi lại bị đưa vào danh sách đen? Người của các cậu ngăn chúng tôi ở bên ngoài. Còn dám đùa chúng tôi, chuyện này cậu nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không thể đừng trách chúng tôi không khách sáo, đến lúc đó cậu sẽ không chịu nổi đâu." Vương Vũ bị mắng xối xả, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, "Tôi xấu gì, anh ta cũng là tổng giám đốc, bây giờ lại phải chịu đựng cơn giận của Hàn Mai đánh đá này, nhưng vì kiêng rè quyền lực trong tay chồng cô ta, Vương Vũ vẫn phải hạ mình, cúi đầu khom lưng. "Vâng vâng, chị dạy đúng lắm." tôi nhất định sẽ cho chị một câu trả lời thuyết phục. Giám đốc Liễu, đây là chút tấm lòng của tôi, mong anh nhận lấy. Vương Vũ vội vàng nhét một tờ chi phiếu vào tay Liễu Huy Thái, cười hì hì, nói cho chị dấu mua mấy bộ quần áo để chị dấu bớt giận. Liễu Huy Thái nhíu mày, im lặng nhận lấy, cơn tức của hạ Mai cũng bớt đi một nửa, hư lại một tiếng. Liễu Huy Thái tiếp tục chắp tay sau lưng, dạy dỗ nói Tổng giám đốc Vương nếu cậu biết quản lý mấy cấp giới này nâng cao tố chất của bọn họ thì làm gì có chuyện không vui thế này chứ à, vâng giám đốc liễu dậy rất đúng tôi sẽ lập tức đuổi đám bảo vệ khốn kiếp kia đồng thời sẽ tăng cường giải luyện tố chất cho nhân viên kiên quyết ngăn chặn chuyện như thế này xảy ra lần nữa phương vũ nghiêm túc thể thốt thế liễu huy thái và hàn mai đã hết giận chuyện cũng đã hòa hoãn thì bèn nói giám đốc liễu anh thấy đó hiểu lầm hôm nay có thể xóa bỏ cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa không. Liễu Huy Thái giang trần cũng không nói gì, chỉ ngây ngang khí phách bước đi như thế, khiến mấy người Vương Vũ vô cùng lo lắng. Mà khi đi tới bãi cỏ, Liễu Huy Thái vừa mới hít thở được mấy ngụm khí trong lành, thì chợt hít mắt lại, sắc mặt trở nên nặng nề khó coi. Cách đó không xa chính là hình ảnh Sở Phạm và vân Mộc Thành đang đùa giỡn ở mỹ, cực kỳ tình cảm. Liễu Huy Thái lập tức phẫn nộ, chính vì hai người này. khiến một lãnh đạo lớn như hắn ta bị chặn lại ngoài cửa, mất hết mặt mũi còn bị xem như kẻ lừa đảo bị khinh thường châm chọc đủ kiểu bọn họ thì hay lắm tự do tự tại, tình cảm đầm thắm ở đây hai kẻ khốn kiếp này thật sự cho rằng chuyện này cứ thế kết thúc rồi sao nằm mơ đi Liễu Huy Thái thầm cười khởi một tiếng sau đó xoay người nói với Vương Vũ Tổng Giám Đốc Vương chỉ cần cậu làm giúp tôi một chuyện ân oán của chúng ta hôm nay sẽ được xóa bỏ sau này chẳng những tôi không làm khó cậu còn có thể dành lấy tài nguyên cho cậu nữa Vương Vũ lập tức sáng mắt lên thề thốt nói Giám đốc Liễu, anh cứ việc dặn do Liễu Huy Thái chỉ vào sở phạm và Vân Mộc Thành nghiến răng nghiến lợi nói Hai người kia có thủ an với tôi cậu đuổi bọn họ ra ngoài để cho tôi hạt giận đi Lúc này Hàn Mai cũng nhìn thấy sở phạm tức giận đến mức người run lên đôi mắt như sắp phun ra lửa. Hai cái khốn kiếp này cũng ở đây à? đúng lúc lắm, tính hết cả thù mới nợ cũ đi. Mấy hôm trước sở phàm khiến cô ta mất mặt ở khu vui chơi Kennedy, hôm nay lại khiến cả nhà bọn họ khó xử trước cửa thùng lũng vui vẻ. mối thù này sao cô ta có thể không báo được? Việc này Vương Vũ có hơi do dự. người có thể đi vào thùng lũng vui vẻ hôm nay đều là khách được bọn họ mời đến. không giàu cũng quý, anh ta cũng không muốn đắc tội thêm một vị quyền quý nữa. Liễu Huy Thái nhìn ra tâm sự của anh ta, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, hai người kia chỉ là người bình thường thôi, hoàn toàn không có bối cảnh quyền thế gì, ngay cả thiệp mời cũng không có, là lén trà trộn vào đấy. Chỉ cần cậu đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi chút giận, thì tôi sẽ bỏ qua hiểu lầm hôm nay." Liễu Huy Thái cố ý giấu đi chuyện mấy người Sở Phàm là hội viên cấp kim cương. của Thông Lũng vui vẻ, nếu không, rồi cho Vương Vũ 100 lá gan, anh ta cũng không dám đi khiêu khích đến uy nghiêm của Sở Phàm. Hơn nữa, dù Sở Phàm thật sự là nhân vật quyền quý, thì có liên quan gì đến hắn ta chứ? Mình đường đường là giám đốc nhà văn hóa, cấp phó của Sở, cậu ta có thể làm gì mình? Còn về Vương Vũ, sống chết của anh ta cũng có liên quan gì đến hắn ta đâu." Liễu Huy Thái cười đắc ý, tự thấy mình tính toán không có chút sơ hở nào. thì ra là thế. Giám đốc liễu cứ yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ chúc cơn giận này giúp anh. Vương Vũ hoàn toàn không biết mình bị mượn dao giết người, nhách miệng nở nụ cười. Chỉ là hai kẻ không quyền không thế mà thôi. Đuổi thì đuổi, có gì ghê gớm đâu chứ. Anh ta chỉnh lại cà vạt của mình, đưa mắt ra hiệu cho cấp giới, lập tức có người đi theo anh ta tới phía đó. Xin làm phiền một chút. Tôi là tổng giám đốc của thung lũng vui vẻ giang lăng. Vương Vũ... Tôi nhận được tin có người thật giả lẫn lội trà trộn vào trong hội trường của chúng tôi, quấy nhiễu hoạt động của khách quý." Phương Vũ kiêu căng ngạo mạn nói. "Cho nên, mời hai vị phối hợp với chúng tôi, đưa thiệp mời của hai vị ra, nếu không có, chúng tôi sẽ phải cưỡng chế đưa hai người ra ngoài." Cấp giấy ở xung quanh cũng tiến lên bao vây Sở Phàm và Vân Mộc Thành, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào bọn họ. cả anh có ý gì?" Sắc mặt Vân Mộc Thành thay đổi, Hơi tức giận nói Nơi này đông người như vậy Vì sao anh chỉ kiểm tra chúng tôi Vương Vũ cười mỉa mai Chỉ vì nơi này do tôi làm chủ Tôi muốn kiểm tra ai Thì kiểm tra người đó Không có thiệp mời thì mau cút đi Đây không phải nơi các người có thể đến đâu Đây rõ ràng là kiếm chuyện mà Sở phàm cũng vỗ tay Châm chọc nhìn một vòng xung quanh Anh Anh có thái độ gì vậy Vân Mộc thành nổi giận đùng đùng Chỉ vào anh ta tôi muốn đi khiếu nại anh mộc thanh không cần nhiều lời với anh ta lúc này sở phàm đứng ra ung dung nói kiểm tra thiệp mời mà thôi cần gì phải kêu một tổng giám đốc tới chứ rõ ràng là có người ở sau lưng sai khiến cố ý kiếm chuyện với chúng ta hả có người kiếm chuyện với chúng ta vân mộc thanh chớp đôi mắt to mờ hồ chẳng hiểu gì cả ha ha ha danh con không ngờ cậu cũng thông minh đấy Lúc này, Liễu Huy Thái và Hàn Mai đi ra, cô ta ngông ngânh chỉ vào sở phàm. Danh con, nói thẳng cho anh biết là tôi kiếm chuyện với anh đấy. Anh có thể làm gì được? Cho rằng cha trộn vào rồi thì xong chuyện à? Tôi cho anh biết, bà đây vẫn có thể đuổi anh ra ngoài như thường. Hàn Mai nhếch miệng cười, chỉ vào bảo vệ xung quanh. Các anh còn ngơ ngác cái gì? Không mau ném hai cả đục nước béo cỏ này ra ngoài cho tôi. Vương Vũ cười khẩy một tiếng, Hà Hề đi tới bên cạnh sở phàm Hống hách vỗ bả vạch của anh <cười> Ông bạn Đừng trách tôi Có trách thì trách cậu không có mắt nhìn Đắc tội nhân vật lớn như giám đốc liễu thôi Thật đúng là không biết tự lượng sức mình Khuyên cậu một câu Không có bà lĩnh thì phải cúi đầu khom lưng đi đường Đừng để hôm nào bị người ta trừng trị đến chết Cũng không biết là chuyện gì xảy ra Sở phàm nghe người tránh khỏi bàn tay Đang vỗ tới của anh ta Lạnh nhạt đáp Cho nên, anh bèn vẽ đường cho hiêu chạy Cam nguyện làm chó cho anh ta Anh nhìn rõ mọi việc như thế Vậy có từng nghĩ tới hậu quả Của việc đắc tội tôi chưa? Sở phàm nhẹ nhàng nói một câu Đủ để khiến anh tan xương nát thịt đấy Vương Vũ sừng sốt Sau đó ôm bụng cười tò Nhưng nghe thấy chuyện cười hài hước lắm vậy Chỉ với cậu sao? Há <cười> Cậu nghĩ mình là ai vậy? Một kẻ lừa đảo Ngay cả thiệp mời cũng không có Cha trộn vào đây có tư cách gì uy hiếp tôi?" Vương Vũ khinh thường trầm chọc, kiêu ngạo hô to. Danh con, nơi này chính là địa bàn của tôi, tôi là lớn nhất." Cấp dưới xung quanh đều ngẩng đầu, đầu ưỡn ngực, đứng bên cạnh Vương Vũ, vẻ mặt vênh váo ta đây. Liễu Huy Thái và Hàn Mai thì đứng khoanh tay, thương hại nhìn bọn họ như đang nhìn một kẻ ngốc. Vương Vũ hâm hở nói, "Ai dám đụng vào tôi, ai có thể đụng vào tôi chứ?" mà đúng lúc này một giọng nữ trong trào lạnh lùng chậm rãi vang lên. Hay là để tôi thử xem. Anh ngắt lời khi tôi đang nói chuyện vậy. Bị mù sao? Vương Vũ đang vênh váo ta đây. Đôi nhìn sau lưng có một giọng nữ ngắt lời mình, khiến anh ta xa sầm mặt lại. Trước mặt mấy người quyền quý như Liễu Huy Thái, anh ta thật sự chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Nhưng nhìn khắp trong thùng lũng vui vẻ của Giang Lăng, còn ai dám đối nghịch với anh ta chứ? thật đúng là tạo phản rồi mà. Anh ta chính là tổng giám đốc của thùng lũng vui vẻ ở Giang Lăng, nắm quyền hành trong tay, nói theo một cách không khách sáo, chính là quan lớn ở biên cương. Trong Giang Lăng nhỏ bé này, lời nói của anh ta chính là thánh chỉ. Nhưng bây giờ lại có người không có mắt dám khiêu khích quyền uy của anh ta, nói muốn thử xem sao? Cô nghĩ mình là ai mà dám ngông cuồng trước mặt tôi hả? Có tin chỉ với một câu nói của tôi? có thể ngay lập tức khiến cô cút vương vũ hừ lạnh một tiếng oai phong ngẩng đầu lên nhưng anh ta lại phát hiện những người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ra sau lưng mình mấy cấp dưới sau lưng anh ta cũng biến sắc vội vàng đứng thành hai hàng vô cùng cung kính một chiếc xe thương vụ cao cấp cực kỳ khí thế chậm rãi dừng lại sau đó một đôi chân dài mang giày thủy tinh bước ra từ bên trong bóng hình xinh đẹp cực kỳ nóng bỏng và tào nhã xuất hiện mái tóc dài màu vàng đôi mắt màu xanh thẳm, khuôn mặt xinh đẹp rất có khí chất một câu hay là để tôi thử xem khi nãy chính là cô ấy nói lúc này người đẹp tóc vàng đang cười châm chọc nhìn vương vũ nhưng đôi mắt màu xanh lại vô cùng lạnh lẽo khiến tôi cút gì không ngờ cô ấy lại nói chuyện bằng tiếng đồng hòa vô cùng chính gốc và rõ ràng cút đi vương vũ buột miệng nói ra trở cảm thấy lạnh sống lưng hơi bực bội xoay người trong nháy mắt anh ta sợ đến mức tái mặt suýt chua nữa đã quỳ xuống đất chủ ừ, chủ tịch sao cô lại đến đây xung quanh lập tức trở nên xôn xao vợ chồng liễu huy thái và hàn mai cũng biến sắc không ngờ chủ tịch của thùng lũng vui vẻ nữ thần kinh doanh bạc triệu trong lời đồn hisia lại tự mình đến đây trái tim vương vũ như sắp nhảy ra ngoài sợ đến mức linh hồ nhỏ bé cũng suýt bay luôn anh ta mới ngông cuồng nói muốn khiến bà chủ của thùng lũng vui vẻ tức cấp trên cuộc cấp trên của mình cút đi chủ tịch cô nghe tôi giải thích tôi... nữ thần ngồi tít trên cao kia lại không hề dừng chân lại dù là một chút tựa như anh ta chưa là không khí vậy rồi ánh nhìn chăm chú của mọi người hiếp à tao nhã quyền điệu đi tới trước mặt sở phàm mà bọn họ xem thường sau đó nhẹ nhàng bái lại một cái vô cùng cung kính nói Thưa anh để cả ngu xuẩn này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh là tôi đang chết xung quanh lại lần nữa trở nên xôn xao Hixia có giá trị bạc triệu một tay sáng lập thùng lũng vui vẻ được tôn sùng là nữ thần giới kinh doanh này vậy mà đi cúi đầu xin lỗi một người đàn ông xa lạ mắt kính của Liễu Huy Thái rơi vỡ Hàn Mai cũng kinh ngạc suýt sớt cả cầm hai chân vương vũ mềm nhũn sụi lời đặt mông ngồi xuống đất sợ từ mức suýt chút hồn bay phách tán suốt cuộc người này có lai lịch gì có thân phận gì thế tuy Vân Mộc Thành đã biết chuyện sở phàm là ân nhân cứu mạng của Hissia nhưng thấy cô ấy cung kính nhiều thế vẫn ngạc nhiên há hốc mồm còn sở phàm lại rất ung dung với chuyện này giống như tất cả đều là chuyện Hissia phải làm vậy anh cũng nhận được cái lạnh này Người của cô thì giao cho cô đấy. Sơ lạnh nhạt phất tay dẫn Vân Mộc Thành đến ngồi trong quán cà phê cách đó không xa. Lập tức có người bưng hai ly cà phê lên giống như đang đi nghỉ mát vậy. Vâng, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích rõ ràng. Hết à, cung kính cuối người sau đó cô ấy chậm rãi nâng mắt lên. Ánh mắt đó lập tức khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực gấp bội chẳng khác nào đang rơi vào hầm băng. Hitchia chính là một cô gái tài giỏi trong vòng 3 năm có thể sáng lập ra đế quốc thương mại 200 tỷ đô la Mỹ đương nhiên phải có hơi thở của người trên cao không giận tự uy hơn nữa đám người ngu xuẩn này còn dám chiều vào sờ phàm càng khiến cơn giận trong lòng cô ấy như núi lửa bùng nổ chủ tịch, tôi xa rồi, tôi có mắt không chồng, tôi là kẻ tiểu nhân tôi sẵn lòng nhận lỗi phương vũ đã sớm sợ đến mức hồn bay phách tán quỳ dạp rơi đất hai chân như nhũn ra tựa như linh hồn cũng đang run rẩy vậy nhân vật có thể khiến hisia cũng phải cúi đầu xin lỗi sợ phàm kia có bối cảnh phi thường đến mức nào chứ anh ta không thể tưởng tượng cũng không thể biết được anh ta chỉ biết đối phương chỉ cần động một ngón tay đã có thể dễ dàng đè chết anh ta rồi cảm giác sợ hãi to lớn này khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng nếu giám đắc tôi anh ấy ở phương tây, anh đã sớm bị đánh gãy tay chân, ném vào thung lũng loạn táng cho chó hoang ăn rồi. Hesia đang mắt nhìn qua, lạnh lùng nói một câu: đánh gãy hai chân anh ta, ném ra ngoài. bắt đầu từ hôm nay sẽ vào danh sách đen của tất cả các ngành, doanh nghiệp nào muốn thuê anh ta, chính là kẻ thù của gia tộc Smith tôi. rất lời, phương vũ còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã có mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen bước xuống từ trên xe. Cáo vương vụ đi, tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người nghe mà sợ. Hiện trường không một ai không sợ hãi trước thủ đoạn của người phụ nữ này đánh gãy hai chân, phong sát ở tất cả các ngành, rõ ràng là đẩy người ta vào bước đường cùng mà. Còn khó chịu hơn cả chết nữa. Xử lý vương vụ xong, Hitchia lại nhìn về phía hai vợ chồng Liễu Huy Thái và Hàn Mai, lạnh lùng hỏi. Khi nãy, là hai người xa khiến tên vô sĩ kia. muốn đuổi người này ra ngoài, đúng không?" Trên trán Liễu Huy Thái không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng co rút, nói về thân phận, nói về bối cảnh, nói về địa vị, giám đốc nhà văn hóa như hắn ta cũng chỉ có thể giễu võ sườn oai trước mặt loại tay sai như Vương Vũ thôi, chưa đứng trước chuồng kinh doanh cầm quyền mấy trăm tỷ đô la Mỹ, như hết CEA, hoàn toàn không có tư cách nói chuyện. Huống hồ, sau khi nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán của cô ấy khê nãy, càng khiến hắn ta thấy sợ hãi hơn hơi hối hận vì đã kiếm chuyện với sở phàm đúng thế là chúng tôi làm đấy cô có thể làm gì được vào lúc hắn ta vội vã nghĩ xem nên trả lời thế nào Hàn mai ở bên cạnh lại trực tiếp phách lối thừa nhận khiến liễu huy thái suýt phun ra một ngụm máu chỉ hận không thể tát chết người phụ nữ ngu xuẩn này chỉ có thể trách tiền khốn kia bị mù nên trêu vào tôi thôi Tất cả chuyện này đều do cậu ta gieo gió gặt bão. Hàn mai kéo tay lưỡi hủy thái, khinh thường nói. Hixia gật đầu. Thừa nhận thì tốt. Thừa nhận thì cô có thể làm gì? Cô đừng cho rằng mình chứng trị được đồ tay sai là phương vũ thì tôi sẽ sợ cô. Cậu ta là con chó cô nuôi, còn chúng tôi thì không. Cô mà dám ra tay với chúng tôi á? Cô có biết tôi là ai không? Có biết thân phận của chúng tôi không hả? Hàn mai vô cùng hống hách, vênh vào ta đầy, loại phụ nữ như cô ta bình thường kêu ngạo ngang ngược làm oai làm gió đã quen ếch ngồi đầy giếng nào biết được bầu trời lớn đến mức nào còn thật sự cho rằng chút quyền lực trong tay mình to lớn lắm Hesia có hứng thú lên tiếng hỏi Các người là ai? liễu Huy Thái cảm thấy da đầu tê dại tay chân lạnh nhờ bằng không ngừng nháy mắt với hàn mai nhưng cô ta vẫn kêu gào như trước Chồng của tôi Chính là giám đốc nhà văn hóa của Giang Lăng Lãnh đạo cấp phó của sở Loại tép diêu như các người Chúng tôi trở tay là có thể đập chết rồi Hết xìa cong mồi Thương hại nhìn thoáng qua hàn mai <cười> Cô nói đúng Loại tép diêu như các người Tôi trở tay là có thể đập chết Suốt lời cô ấy dơ tay lên Tát mạnh một cái lên mặt hàn mai Chát Hết cười lạnh một tiếng Quyết đoán tát một cái lên khuôn mặt kiều ngạo Của hàn mai hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn đánh cô ta lảo đảo suýt chuốt ngã xuống đất liễu huy thái vội vàng đỡ vợ sang mặt cũng hơi khó coi hàn mai che gò má hẳn dấu tay đỏ ửng tóc rối tung vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa khó tin bình thường cô ta là phu nhân giám đốc cao quý vênh vào ta đầy đạo quen có bao giờ phải chịu uất ức thế này đâu đồ phụ nữ đê tiện cô dám đánh tôi tôi liều mạng với cô Hàn mài tức giận, hất tài liệu huy thai ra phẫn nộ nhào về phía Hixia Thứ không có mắt Hixia nhớ mày trở tay ta thêm hai cái khói miệng hàn mài lập tức có máu tươi chảy xuống, chảy dài chóc vẩy Cô Tôi không chê đánh cô mà còn dám giết cô nữa Cô muốn thử không Hixia nhớ mày, cười khẩy liếc hàn mài một cái Trong tay mấy vệ sĩ mặc đồ đèn phía sau xuất hiện mấy khẩu súng lục. Bắn mấy phát bên chân Hàn Mai, đã ra khỏi vỏ khiến bụi đất bay lên xung quanh âm mỹ. Hàn Mai sợ vỡ mật, rón rẩy trốn sau lưng Liễu Huy Thái, không dám ngẩng ngược nữa. Đám người xung quanh cũng không khỏi sợ hãi xôn xao, đây là súng thật, có thể bắn chết người đấy. "Cú hết gì ạ? Xin lỗi, xin lỗi." Sắc mặt Liễu Huy Thái trắng bệch, vội vàng đi tới cúi đầu xin lỗi. Hắn ta xem như hiểu được mấy tài việt này đáng sợ đến mức nào rồi. Một giám đốc nhà văn hóa như hắn ta hoàn toàn chẳng là gì trước mặt người ta cả. Không ngờ sở phàm kia lại có thể khiến Hissia giết người vì mình. Suốt cuộc anh có thân phận gì? Có bối cảnh đến mức nào chứ? Hắn ta không thể tưởng tượng được chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Là chúng tôi không đúng. Chúng tôi xin lỗi. Xin cô tha cho. Hàn Mai sợ hết cả hồn lúc này cũng liên tục xin lỗi theo liệu huy thái xin xin lỗi xin lỗi hestia chợt cảm thấy nhàm chán mấy nhân vật nhỏ thế này lấy đâu ra can đảm dám khiêu khích uy nghiêm của ngài quỷ vương chứ nếu ở thế giới phương tây người như thế đã sớm bị chém thành thịt vụn ném vào trong biển cho chó ăn rồi hôm nay cho các người một lời cảnh cáo nếu còn có lần sau thì không chỉ đơn giản là mấy bạc tai thôi đâu Hixia lạnh lùng, nhìn thoáng qua hàn mai, khiến cô ta rụt cổ. Trong ánh mắt sợ hãi, chứa đựng sự không cam lòng và khuất nhục. Liễu Huy Thái cũng thở phà một hơi, tái mặt nở nụ cười. cười. Đương nhiên, đương nhiên rồi. Anh tên là Liễu Huy Thái, đúng không? Hixia tùy ý liếc hắn ta một cái, nói một câu đầy hàm ý. Hy vọng anh thật sự có bản lĩnh. có thể dựa vào năng lực thật sự của mình để nuôi sống cả nhà anh. Hitzia đi rể cao gót, tao nhã rời khỏi, đám người xung quanh cũng dần dài tán. Liễu huy thái nhíu chặt mày, không biết câu nói cuối cùng của Hết Hitzia là có ý gì? Cái gì gọi là dựa vào năng lực thật sự của mình để nuôi sống cả nhà? Hắn ta đường đường là giám đốc nhà văn hóa, tiền biếu hàng năm của mấy ông chủ doanh nghiệp kia đã lên tới 8 con số, còn lo không nuôi nổi một nhà ư? đúng là khó hiểu. Giang Giang Giang đúng lúc này có người gọi điện thoại đến chính là lãnh đạo trực tiếp của Liễu Huy Thái. Hắn ta hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng cung kênh nói lãnh đạo tôi Liễu Huy Thái bây giờ tôi tuyên bố anh bị tình nghi tham ô hối lộ lạm dụng chức quyền bây giờ sẽ hủy bỏ tất cả chức vụ của anh anh bị cách chức tạm thời rồi còn chưa nói xong. Đờ bên kia đã vang lên một giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Cộp cộp cộp, Liễu Huy Thái lão đảo lùi về sau mấy bước như bị sét đánh. Nếu không nhờ Hàn Mai bên cạnh đỡ lấy, e rằng hắn ta đã ngã phịch xuống đất rồi. "Lãnh đạo, vì vì sao thế ạ?" Sắc mặt liệu Huy Thái tái mét, sụp đổ la lên. "Anh còn có mặt mũi hỏi tôi vì sao hả? Chuẩn anh làm mấy năm nay, anh còn không biết sao? Nghĩ lại xem." Anh đã đuôi mùi đi đắc tội với nhân vật lớn nào rồi Là thị trưởng tự mình gọi điện thoại tới Chỉ tên muốn xử lý anh đấy Lãnh đạo bên kia tức giận mắng Người của bộ kỷ luật Đã đến tịch thu nhà anh rồi Anh tự mình cầu phúc Đợi bị xử lý đi Tốt tốt tốt Điện thoại của liệu hủy thái rơi xuống đất Cả người hắn ta như sụp đổ trong nháy mắt Trực tiếp ngã xuống đất Người không ngừng ruôn dày Đáy lòng lạnh lẽo Ông xã Sao thế Anh sao thế? Hàn Mai vô cùng căng thẳng, liên tục la lên. Xong rồi, xong hết rồi. Ánh mắt liệu huy thái đờ đẫn, chỉ lầm bầm mãi. Lúc này, trong đầu hắn ta đột nhiên nhớ lại câu sở phàm nói khỉ nãy. Anh nhìn rõ mọi việc như thế, vậy có từng nghĩ tới hậu quả của việc đắc tội tôi chưa? Đủ để khiến anh tan xương nát thịt đấy. Liệu huy thái lập tức thấy tay chân lạnh nhờ bằng, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, cậu ta là thần thánh phương nào? Mãi đến khi ngã ngựa, hắn ta vẫn không thể biết suốt cuộc sở phàm có lai lịch gì, có bối cảnh gì, vì sao lại có thủ đoạn như thế. Hắn ta không hiểu, hơn nữa, e rằng cả đời này cũng không thể nào hiểu được. Sau khi xử lý xong việc phạt của đám người Hàn Mai, Hitchia đuổi mấy người không cần thiết đi, đi tới chỗ của sở phàm. Cô ấy hơi cuối người, cung kênh nói. Thưa anh, xử lý kết quả như thế anh đã hài lòng chưa sở phàm đang khuấy một ly cà phê mài thủ công nét mặt ung dung lạnh nhạt lười suy nghĩ nhiều với những việc nhỏ này làm phiền cô rồi ngồi đi anh chỉ vào cái ghê trống bên cạnh hờ hững nói mấy quản lý cấp cao của công ty ở bên cạnh Histia đưa mắt nhìn nhau nơi này rõ ràng là địa bàn của chủ tịch mà sao trong sở phàm lại giống chủ hơn thế này càng khó hiểu hơn là nữ thần chủ tịch vẫn luôn kiêu ngạo quái gở, lại nhờ đưa bè ngoan vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống cô ấy lé nhìn thoáng qua Vân Mộc Thành ở bên cạnh, im lặng suy nghĩ về quan hệ giữa người phụ nữ xinh đẹp này với Sở Phạm Sở Phạm lên tiếng giới thiệu hết xì à một người bạn cũ của anh cũng là bà chủ, một tay sáng lập ra đế quốc thương mại thung lũng vui vẻ Vân Mộc Thành, vợ tôi Vân Mộc Thành trợn to mắt Cô không ngờ Sở Phạm sẽ giới thiệu mình như vậy, dù sao quan hệ của hai bây giờ vẫn chỉ là vợ chồng già. Hitchia đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe thấy lời giới thiệu của anh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Anh kết hôn rồi sao ạ? Sở Phạm thả nhiên đáp. Ngay cả con cũng có rồi. đan đan tới đây. Đàn đàn đang chơi đùa bắt bướm cùng tiểu hồ cách đó không xa, nghe vậy lập tức chạy chậm tới, đôi mắt to cong như trăng lưỡi liềm. bố, hết trẻ vừa kinh ngạc vừa khó tin nhìn vẻ mặt dịu dàng cưng chiều của sở phàm đây vẫn là ngài quỷ vương nổi tiếng hung ác một tay tàn sát thánh điện ở thế giới ngầm phương tây kia sao tương phản thật quá lớn đại nhân cuộc sống của anh bây giờ đúng là hạnh phúc hết trẻ đảo mắt qua lại nhìn cả nhà sở phàm ở cùng nhau khẽ nói một câu vẻ mặt lộ ra chút hâm mộ và mất mát trước kia lúc còn là một cô gái ngây thơ Cô ấy tưởng mơ thấy rất nhiều lần rằng mình có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh sở phàm, lang bạc khắp thế giới cùng anh, sinh con đẻ cái cho anh. Mà bây giờ, suốt cuộc cảnh trong mơ của cô ấy cũng đã thành sự thật. Nhưng đáng tiếc là, người phụ nữ ở bên cạnh anh lại không phải là mình. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.